Trường 349 Hừng đông ở đông bắc đến sớm. Mặc dù tôi thức dậy sớm nhưng sắc trời trắng xóa. Tuy nhiên vẫn có thể nhìn thấy đồ vật. Tôi lên núi rồi cắm đầu cắm cổ vọt về phía rừng già. Hồng chọn trước một chỗ thật tốt để từ từ hái. Đến lúc đó chẳng ai hái nhiều được bằng tôi. Kết quả... Tôi bị quỷ ám. Anh ấy kể. Lúc ấy tôi đang đi men theo một con đường núi. Đi đến hết đường tôi bèn chọn đại một hướng đi lên tiếp. Thật ra đó cũng không coi như là đường. Chỉ là khi công nhân đốn củi chặt cây đã đẩy cây từ trên núi xuống. Một con đường nhỏ được tạo ra bằng thân cây cứng như thế thôi. Lúc ấy tôi đang đi trên con đường nhỏ. Thì cảm thấy có cái gì đó hơi bất bình thường Cảm giác đó nói như thế nào nhỉ? Là cảm thấy lạnh hết cả sóng lưng Như kiểu có ai đó nhìn cậu ấy Lông tơ toàn thân tôi dựng đứng hết cả lên Nhưng không dám quay đầu lại Chỉ dám nắm chặt con dao trẻ củi trong tay Nghĩ bụng mặc kệ là cái gì tới Tôi cũng sẽ quay đầu lại bổ cho nó một nhét Cứ đi như vậy một hồi Cảm giác đó dần dần biến mất Tôi mới thở vào nhẹ nhõm Ấy nhưng vừa ngẩng đầu Tôi đã phát hiện Không biết bắt đầu từ khi nào Trên núi đột nhiên hình thành một lớp sương mù Sương mù đó rất lạ Sương mù bình thường Bao phủ khắp nơi trên trời dưới đất Sương mù này lại không thế Sương mù này chỉ bám trên mặt đất Thành lớp thật dày Giống như gió xoáy Lao vun vút ở dưới chân Khiến người ta thấy mà hoảng sợ Hơn nữa sương mù bình thường đều có màu xám trắng, nó trái ngược, có màu hồng phấn. Nhìn là đã thấy bất thường rồi, ngửi mùi cũng lạ lạ nữa. Tôi cảm thấy xương mù hơi sai sai nên cũng không dám đứng lâu mà tránh nó ra. Đi thêm một lát, tôi phát hiện xương mù càng lúc càng nhiều, không chỉ dán sát mặt đất nữa, mà như là từng đống tuyết màu hồng phấn trồng lên nhau, dày đến hơn một mét. Đi ngang qua lấy chân đá Là có thể đá tung nó Mùi hương cũng càng ngày càng nồng Ngửi hơi cay cay Cũng hơi tanh Khiến người ta phải ho sặc sụa Tôi cảm thấy không thích hợp Đây nào có phải sương mù Rõ ràng chính là tuyết mà Không được Không thể đi lên tiếp được nữa Không thì chắc chắn sẽ có chuyện Tôi bèn cởi áo ra để bịt miệng Rồi nhìn quanh tìm một chỗ ít sương mù hơn sau đó tôi phát hiện một dòng suối, sương mù bên kia dòng suối mỏng hơn có thể thấy được vài thứ. Tôi bèn chạy đến bên kia suối, thấm ướt quần áo để bịt mũi miệng và ngồi ở chỗ đó chờ. Nói gì thì nói, trận sương mù này có thể lớn đến nhường nào chứ? Nói chung chẳng phải mặt trời vừa ló dạng là sẽ tan thôi ư? Không ngờ sương mù kia dâng lên mà lại không hạ xuống. Mất cả một buổi sáng Mặt trời mọc lên Treo cao trên đỉnh đầu Nhưng mông lung giống như cái bếp lò sắp tắt Huệ ngoại ỉu xìu Cơ bản không xua tan được sương mù Tôi ngồi đó cả sáng không dám đi đâu Mãi cho đến chiều Sương mới tan dần Sáng sớm tôi ra ngoài rõ sớm Không ăn sáng Đói chỉ có uống nước suýt nữa là không trụ nổi Áo Caro hỏi triệu mù rốt cuộc sương mù đó là thế nào triệu mù hừ lạnh thế nào ư dù có đánh chết cậu cậu cũng không đoán ra được đâu éo karo nịnh nọt vậy anh kể cho chúng tôi nghe đi triệu mù nói tôi chịu đói ở đó cả ngày lại uống đầy một bụng nước đi chẳng nổi trong lòng cũng tích lửa giận nghĩ rốt cuộc xương mù là thế nào tôi phải qua xem cho biết Lúc ấy sương mù có tan bớt nhưng vẫn còn một ít thưa thớt. Nhìn lên trên cao, càng đi lên núi sương mù càng dày. Sương mù dưới chân núi đã tan gần hết mà trên núi vẫn còn khá dày. Tôi bèn đi theo sương mù lên trên, bụng tức nghẹn. Nghĩ thể nào cũng phải xem rốt cuộc sương mù này ở đâu ra. Đi được một lát, tôi cảm thấy chóng mặt nhức đầu. Chùm đầu bằng quần áo ướt cũng không được. Tôi phải bôi dầu gió lên huyệt thái dương mới chống đỡ nổi. Cuối cùng trèo được tới đỉnh núi. Tới đỉnh núi mới thấy trên núi rất bằng phẳng, cũng rất trống trải và sạch sẽ, chẳng có một thân cây nào. Ánh mặt trời rọi từ trên xuống, làm người ta thoải mái, dễ chịu. Tôi vẫn chưa kịp thở lấy hơi, thì đã bị thứ trước mặt dọa sợ. Ở chỗ đằng trước, cách tôi không bao xa, có một con rắn to cỡ bằng cái lu nước, Toàn thân con rắn to màu vàng rực, cánh vàng, vảy vàng, giống như rồng trong truyền thuyết. Nó lười biếng, nằm trên mặt đất, há to miệng, phun ra sương mù dày đặc. Lúc ấy, tôi ngớ người ra ngay lập tức. Hóa ra sương mù là do con rắn này phun ra, thảo nào lại có độc. Éo ca rô không khỏi than. Con rắn phun sương mù bao phủ cả một ngọn núi, thế thì phải to đến mức nào chứ? Triệu mù hừ lạnh to đến mức nào à Hừ, nếu cậu nhìn thấy thì đã bị dọa tè ra quần từ lâu rồi tôi không kìm được kích thích anh ấy chẳng lẽ con rắn đó là máy tạo sương mù hả nó còn có thể tạo ra nhiều sương mù vậy ư trụ mù lẫm bẩm sao cậu biết nó là rắn không chừng người ta là rồng thì sao cậu chưa từng nghe nói tới câu hít mây nhẹ khói à hít mây nhẹ khói chẳng phải là phun sương mù thì là cái gì Lúc này, éo ca đột nhiên nói một câu. Các anh nói xem, sương mù mà chúng ta gặp phải, liệu có thể do thứ gì phun ra không? Chúng tôi lập tức sửng sốt. Cẩn thận suy ngẫm lại, đúng là có khả năng này. Đầu tiên, thời gian có sương mù hoàn toàn không đúng. Hiện giờ cũng không phải thời gian sương mù nổi lên. Tiếp theo, sương mù tới rất quái lạ hùng hổ lại dày đặc và quái dị như thế, thật sự hơi giống với triệu mù nói. Như thể được phun ra từ miệng một sinh vật khổng lồ thời viễn cổ. Tất cả chúng tôi đều sợ hãi trước suy nghĩ này. Nếu đây thật sự là một sinh vật viễn cổ khổng lồ thì nó phải lớn đến mức nào? Chương 350. Câu chuyện triệu mù kể làm chúng tôi rất khiếp sợ, cũng chìm vào suy nghĩ. Theo lời triệu mù Một vài quái vật rắn to lớn cũng có thể hít mây nhẹ khói. Hơn nữa, sương mù vô cùng quái lạ. Không chỉ sương mù cực kỳ dày đặc, ánh mặt trời rất khó xua tan, thậm chí còn có thể có độc. Giờ đây chúng tôi gặp phải sương mù dày đặc ở trên biển, rất giống kiểu đấy. Tôi thầm kêu may mắn, vì mình đã sớm cảm thấy sương mù không thích hợp, nên bảo mọi người thấm ướt quần áo trùm lên mặt. Nhìn theo đèn pha, Sương mù dày đặc có màu xanh băng giá kỳ lạ dưới ánh đèn. Sương mù cuộn trào lên xuống như là ngắm tầng mây dày và nặng từ trên máy bay. Tôi cũng bắt đầu nghi ngờ rằng thật sự có một con quái vật cổ xưa khổng lồ ẩn nấp ở vùng biển đằng trước đang phun sương mù. Điều khủng khiếp hơn là bây giờ con thuyền hoàn toàn mất kiểm soát và đang hướng về nơi sương mù dày đặc nhất. Thế chẳng phải là đưa thẳng vào miệng quái vật hay sao? Lúc này chúng tôi chỉ có thể thử bằng mọi cách. Tôi nhanh chóng phân công bọn họ. Áo caro lập tức đi kiểm tra xem rốt cuộc chiếc thuyền bị cái gì. Vì sao lúc thì ổn, lúc lại nhanh. Còn nữa, phải kiểm tra xem trên thuyền còn bao nhiêu dầu, có trụ nổi tới lúc về không? Về phần triệu mù, tôi bảo anh ấy tìm cẩn thận trong khoang thuyền Xem chúng tôi còn dư lại bao nhiêu đồ ăn, nhất là nước ngọt, còn phải lôi ra hết tất cả vũ khí có thể sử dụng được. Chẳng may có gì không thích hợp, chúng tôi cũng liều mạng lần cuối cùng với nó một phen. Triệu mù nhanh chóng có phản hồi, đồ ăn và nước ngọt còn nhiều. Vũ khí thì có hai chiếc dùi và một cái móc sắt để câu cá, khá sắc bén, cũng tiện sử dụng ở trên biển. Áo ca nói. Cậu ta đã kiểm tra rồi, động cơ của thuyền không có vấn đề gì, nếu không đèn pha cũng sẽ không sáng. Mặc dù dầu không còn nhiều lắm, nhưng vẫn đủ để vào được đến bờ. Nguyên nhân khiến thuyền không thể nổ máy chắc là do chân vịt có vấn đề, giống như bị vướng vật gì đó. Cậu ta bảo triệu mù ôm mình để cậu ta chúi người xuống, vặn nắp ra bằng tua vít và kiểm tra động cơ. Mới vừa liếc qua, cậu ta đã kêu lên Mẹ kiếp, tìm ra nguyên nhân rồi Tôi cũng vội vàng chạy tới và hỏi Có chuyện gì vậy? Cậu ta nói Chân vịt bị rong biển cuốn lấy Mẹ kiếp, thảo nào không chuyển động được Tôi hỏi Có sửa được không? Cậu ta đáp chắc chắn Không thành vấn đề, chỉ cần gỡ rong biển ra là được Cậu ta nhờ tôi lấy cái móc sắt Dùng móc sắt túm chặt lấy rong biển rồi kéo mạnh lên, nhưng không kéo nổi. Ngược lại, suýt nữa cắm đầu xuống biển. Triệu mù mắng. Thằng nhóc này đừng có lộn xộn, suýt chút nữa không giữ nổi cậu rồi đấy. Áo ca rô vội nói. Anh Triệu, anh ráng thêm một chút nữa nhé, đám rong biển già này chắc quá. Triệu mù bảo. Chút sức còm đó của cậu liệu có được không? Nếu không được thì đổi cho tôi. Áo Caro nói, nhưng tôi không ôm nổi anh. Cậu ta nắm chặt cái móc, đổi hướng và bắt đầu kéo từng chút một, nhấp vài cái và cắt đứt được khe khé. Giờ cậu ta mới thở vào nhẹ nhõm và đu người trở lại. Cậu ta quay lại nói, anh tiểu thất, anh khởi động thử xem sao, kéo cần điều khiển đó xuống. Tôi gạt cần điều khiển xuống, động cơ gầm rú rồi nhanh chóng khởi động. Con thuyền nhỏ rẽ sóng trên biển. Áo ca vẫy tay và hét. Được rồi, được rồi. Giờ ổn cả rồi. Tôi cũng hèo hứng nói. Thế còn chần chờ gì nữa? Mau quay mũi thuyền, trở về với tốc độ nhanh nhất đi thôi. Áo ca đáp lời, nhảy vào khoang thuyền định lái thuyền. Cậu ta nhìn la bàn, sắc mặt thay đổi một cách rõ rệt. Anh, anh tiểu thất à, có gì đó sai sai. Tôi lạnh sống lưng hỏi. Sao nữa vậy?" Áo caro nói, "La bàn la, la bàn ngừng rồi." Tôi khẽ giật mình. "Hiện giờ thuyền đánh cá còn dùng la bàn ư? Không phải các cậu đều dùng định vị GPS toàn cầu sao?" Áo caro nhăn nhó. "Đó đều là thuyền lớn ra vùng biển sâu đánh cá, thuyền gỗ nhỏ như của chúng tôi vẫn dùng cách cũ là định vị la bàn." Hết cách, tôi đành phải hỏi cậu ta. La bàn bị sao vậy? Có sửa được không? Cậu ta đáp Cái này không thể sửa được La bàn không đáng tin cậy lắm Trời rông bão hoặc là dưới đáy biển mà có thuyền chìm Nó đều có thể không chính xác Cho nên bình thường bọn họ đều coi la bàn là phụ Chủ yếu vẫn là nhìn sao trên trời Nhưng giờ đang ở thời tiết thế này Đừng nói nhìn trời Nhìn nước biển cũng đã khó rồi Tôi cũng chẳng còn cách nào nên hỏi cậu ta Vậy phải làm sao? Áo caro nói. Chỉ có thể dừng thuyền lại để tiết kiệm dầu trước cây đã. Nếu không, lái lung tung trong sương mù có thể sẽ càng đi càng xa. Hơn nữa cũng có thể va vào đá ngầm. Đành chờ trước đã. Chờ sương mù tan. Thấy mặt trời là sẽ biết phương hướng. Tôi gật đầu, hiện giờ cũng chỉ có cách này. Triệu mù mãi vẫn không lên tiếng. Ngồi sổm trong khoang thuyền hút thuốc. Lúc này anh ấy ồm ồm nói Tôi biết ngay sẽ không dễ dàng như vậy mà Xem đi, không hy vọng cũng sẽ không thất vọng Thật ra chẳng sao cả Chúng ta cứ ở đây câu cá, bắt cua Có ăn, có uống, cứ thẻ trôi như vậy đi Tôi thấy cũng khá tốt Anh ấy bước tới, tiện tay nhặt cái móc mà áo caro ném dưới nền lên Múa may trên không một chút, rồi trợt khựng người lại Tiếp đó anh ấy thều thào Tiểu thất, cậu lại đây xem này Đây là cái thứ đồ chơi gì vậy? Tôi đang có tâm trạng không vui Nên không rảnh để ý đến anh ấy Bè nói Đồ chơi gì? Không phải là rong biển ư? Anh chưa từng thấy rong biển Chẳng lẽ cũng chưa từng ăn à? Triệu mù cười he he Nói nếu thứ này là rong biển Thì anh ấy sẽ ăn luôn con thuyền Không nhẹ một mảnh vụn gỗ nào luôn Chúng tôi nghe anh ấy nói vậy thì hoảng sợ. Phái áo caro qua xem xét. Nếu không có vấn đề gì thì sẽ đè đầu anh ấy ra, bắt gặm mấy miếng trên bong thuyền để luyện răng. Chương 351 Không ngờ áo caro vừa nhìn thoáng qua đã sợ tới mức phải lớn tiếng gọi tôi. Anh Tiểu Thất ơi, rong biển này thực sự có vấn đề. Tôi càng bực mình hơn, cầm theo một xiên cá đi tới và hỏi. Có vấn đề, lại có vấn đề. Ở nơi này, có chỗ quái nào mà không có vấn đề? Nhưng đi qua nhìn, chính tôi cũng bị đứng hình. Cây xiên trên tay rơi xuống sàn gây nên âm thanh len keng. Bên trên chiếc móc câu kia vẫn còn treo một sợi gì đó đen xì. Thứ kia không phải rong biển, mà là một thứ chúng tôi hết sức quen thuộc. Tóc. Tôi choáng váng chẳng lẽ thứ cuốn lấy chân vịt không phải rong biển mà là một đám tóc rậm rạp. Nghĩ tới đây, da đầu tôi tê dại, ánh mắt bất giác chuyển hướng sang áo caro. Áo caro cũng thấy ớn lạnh, sắc mặt tái nhợt nhìn chân vịt, thậm chí cậu ta còn không có dũng khí cúi người xuống nhìn lần nữa. Lúc này, Triệu Mù ở bên cạnh thì thầm một câu. Hai người còn nhớ con cá to chúng ta câu lên được lúc ban đầu không? Cá to? Tôi thắc mắc. Con nào cơ? triệu mù trừng mắt với tôi. Thì chính là cái con có tay có chân rõ là lắm xương cốt ấy. Anh ấy đang nói đến bộ xương khô mà chúng tôi câu lên được lúc mới ra biển. Tôi trừng mắt lườm triệu mù một cái. Đến lúc này rồi mà anh ấy còn có tâm trạng nói đùa à? Nhưng không ngờ triệu mù lại nói. Tôi nghi ngờ đám tóc này là của hắn câu nói này của triệu mù làm chúng tôi vô cùng sốc lúc ấy câu được cỗ thi thể kia lên áo caro đã rất khoát bỏ cả cần câu ném luôn xuống biển chẳng lẽ cỗ thi thể kia không buông tha cho chúng tôi mà vẫn theo chúng tôi suốt cả đoạn đường vấn đề là chúng tôi đã lái thuyền đi rất xa rồi làm thế nào hắn lại tìm được chúng tôi chẳng lẽ hắn thật sự đi theo con thuyền nhỏ của chúng tôi suốt một quãng đường dưới đáy biển như áo caro đã nói Nghĩ đến cảnh đó, mồ hôi lạnh trên người tôi lại túa ra. Áo Caro ngẫm nghĩ rồi nói. Đừng lo, còn có một khả năng khác là có lẽ khi chúng ta lái thuyền lại đụng phải thứ kia. Kết quả chân vịt cuốn lấy tóc của hắn rất có thể là như thế đấy. Triệu mù cười khẩy. Tôi nhớ chiếc thuyền này bị chết máy hai lần. Hai người không nghĩ vì sao nó sẽ chết máy hai lần à? Chẳng lẽ tên kia dùng tóc cuốn lấy chân vịt xong thì thấy đói bụng, bèn thả ra đi ăn rồi quay trở về cuốn tiếp. Tôi và áo ca cùng rơi vào trầm tư, tự hỏi xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Sau khi tắt động cơ, con thuyền dừng lại một lúc rồi sau đó lại bắt đầu chậm rãi lướt đi trên biển. Xuyên qua màn sương mù gần như muốn đông thành từng khối, đi về một nơi thần bí ở phía trước. Lúc này, áo ca đột nhiên kêu lên. Tôi biết rồi, là con cá khổng lồ kia, nhất định là vì con cá khổng lồ kia. Theo lời áo ca nói, thì thuyền của chúng tôi bị chết máy mất hai lần, trong đó có một lần nó tự sửa chữa. Con thuyền làm sao có thể tự mình sửa chữa được? Chỉ có thể nói là nó bị chịu ảnh hưởng bởi ngoại lực. Cậu ta nghĩ đi nghĩ lại, rõ ràng lúc ấy chúng tôi chẳng làm gì cả. Chắc có thứ khác đã làm gì đó, nên thuyền của chúng tôi mới trở lại bình thường. Suy đi tính lại, chúng tôi cũng không gặp chuyện gì lạ cả, ngoại trừ hai con cá khổng lồ kia. Lần thứ nhất, chúng tôi gặp con cá khổng lồ, chiếc thuyền bỗng dưng bị chết máy. Sau đó, nó trôi đến đảo đá ngầm và một lát sau trở lại bình thường. Lần thứ hai là ngay tại lúc này, chúng tôi lại gặp được con cá khổng lồ, sau đó, thuyền bị tóc cuốn lấy. Cho nên cậu ta hoài nghi chính là do hai con cá khổng lồ kia làm hỏng động cơ của thuyền. Triệu mù khịt mũi coi thường giả thiết của cậu ta, anh ấy nói. Vậy ý của cậu là con cá lớn kia bắt tới một đám người chết, sau đó để người chết dùng tóc cuốn lấy chân vịt. Cậu nghĩ con cá lớn đấy là dân chăn xác dưới đáy biển chắc? Tôi lắc đầu. Lý do này hơi gượng ép. Nếu con cá khổng lồ kia muốn làm hỏng thuyền, thì chúng ta đều nhìn thấy hai con cá đấy to lớn đến mức nào rồi đấy. E rằng nó chỉ cần quét nhẹ cái đuôi thôi là thuyền của chúng ta sẽ bị chìm ngay. Không cần tốn nhiều công sức như vậy. Lúc này Áo Ca nói khẽ. Có lẽ không phải nó muốn làm lật thuyền mà là làm hỏng động cơ, sau đó đẩy chúng ta đến một chỗ nào đấy. triệu mù chép miệng. Mụ nội nói chứ. Rất có khả năng này đấy. Tiểu thất, cậu còn nhớ đám chó rừng mà chúng ta từng nhìn thấy không? Nghe anh ấy nhắc tới, tôi chợt nhớ đến những gì mình đã nhìn thấy trên bờ sông Mê Công ở Lào. Đám chó rừng kia làm mù mắt của con gấu, sau đó lùa nó xuống sông Mê Công, rồi bị con thủy quái nuốt chửng trong tích tắc. Tôi hơi xúc động, không ngờ một cảnh tượng kinh khủng như vậy bây giờ lại diễn ra với chúng tôi. Chẳng lẽ chúng tôi cũng thành tế phẩm của những con cá lớn kia để dâng cho quái vật biển sâu? Chương 352. Áo Garo nói: "Cũng không nhất định là do cá, có đôi khi cái thứ ở dưới đáy nước kia" Thích đi theo người khác Thỉnh thoảng chúng tôi đi đánh cá Kéo lưới lên thấy một bộ xương mắc vào lưới Mọi người vội vàng thu lưới Và đổi sang chỗ khác đánh cá Nhưng khi thả lưới xuống Kéo lên lại vẫn thấy cái bộ xương kia Cái loại đồ chơi này ấy à Mà quái lắm Cậu ta nói kiểu này Làm hai chúng tôi càng thấy sợ hơn Vừa rồi dùng lý do cá lớn Tắc oai tắc quái để giải thích Thì cũng thôi đi Giờ thì hay rồi, chuyển sang thành quỷ luôn. Quái vật với ma quỷ thì cái nào đáng sợ hơn? Và thế là tinh thần chúng tôi vừa sốc lên được, lại bị đám tóc ma quái kia đánh rơi xuống. Thử nghĩ mà xem, có khả năng có một người đang nấp ở dưới đáy thuyền của chúng tôi, hắn luôn đi theo chúng tôi không xa không gần. Tóc của hắn rất dài, trôi bồng bềnh rồi bị cuốn vào chân vịt. Lúc chân vịt quay cũng kéo đứt luôn cả tóc của hắn để lộ ra một hộp sọ đang thối giữa Cảnh tượng này khủng bố đến cỡ nào chứ? Triệu mù cầm cây xiên cá đi vòng quanh ở đầu thuyền một lần, sợ cái thứ cổ quái kia mà leo lên thuyền thì thảm Nhưng sương mù xung quanh rất dày, đèn rọi lại không thể chuyển hướng theo ý muốn, nên nhiều nơi tối om không thể nhìn thấy gì. May mắn thay, Tuy con thuyền này của chúng tôi là thuyền cũ, nhưng thành mạng thuyền khá cao. Thứ gì muốn trèo từ bên ngoài vào cũng không dễ dàng. Kiểm tra một lúc lâu cũng không phát hiện ra cái gì dị thường. Ở trong góc đầu thuyền có rất nhiều cua. Cua lớn, cua nhỏ, chất thành một đống, xì xì phun nước bọt. Triệu mù thắc mắc. Caro này, thành của chiếc thuyền này cao như vậy, sao những con cua kia có thể bò lên được nhỉ? Áo caro nói Thuyền này của chúng tôi là thuyền cổ rồi Được truyền lại từ đời cha ông Tôi từng nghe ông của tôi nói Phần đáy thuyền của con thuyền này Khác với thuyền bình thường Bên trong có một tầng lựng Được bỏ thêm mấy thứ trừ tà vào Lâu ngày đáy thuyền bị mòn Chắc là cua chui lên từ dưới đáy đấy Chữ mù nói Hay đấy Đây đúng là một chiếc thuyền bắt cua rồi Tôi thì bảo Thôi được rồi Chúng ta đừng quan tâm nó là thuyền bắt cua hay thuyền đánh cá. Mọi người thử bàn bạc xem tiếp theo nên làm thế nào đi chứ. Áo ca phân tích từ góc độ kỹ thuật. Trước mắt chúng ta không còn nhiều dầu nữa, la bàn cũng hỏng và sương mù thì dày đặc. Vì vậy chắc chắn không thể tiếp tục lái thuyền đi. Đừng nói chúng ta có thể đi ra ngoài hay không. Trong sương mù lớn như thế này, dễ bị lạc mất phương hướng lắm. Nhỡ mà đụng phải đá ngầm cái là thành con rùa luôn. Triệu mù đá cậu ta một cái. Cút, cút đi. Cậu nói câu nào dễ nghe hơn được không? Cậu mới thành con rùa ấy. Tôi bảo. Thôi đừng quậy nữa. Mọi người nhìn xem phải làm sao bây giờ. Triệu mù, anh nói một chút ý kiến của anh đi. Triệu mù nói. Muốn tôi nói hả? Quan tâm gì tới mấy chuyện vớ vẩn này. Thích chơi thì chúng ta chơi cùng nó luôn. Binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn. Kệ là ai đến chứ? Áo cà rô hơi nghi ngờ hỏi Thế nếu chơi không lại thì sao? triệu mù hừng hực khí thế Chơi không lại thì chết thôi Sớm muộn gì cũng chết Thay vì bị nó làm cho sợ chết khiếp Thì tha rằng gân lên một lần Chưa biết chừng lại sống được đấy Tôi hút mạnh mấy hơi Xong hai điếu thuốc Ném tàn thuốc xuống đất Dậm chân vài cái rồi nói Thầy kệ nó chứ Cứ làm theo lời triệu mù nói đi Từ nay về sau Mọi người dù đi đâu cũng mang theo vũ khí, tự bảo vệ lấy mình. Caro, trong thuyền còn rượu không? Mở hết ra đi. Còn nữa, không phải trong khoang thuyền có cua à? Bật bếp lửa lên, chúng ta hấp cua ăn. Không phải bị ma ém sao? Không phải cua bò lên thuyền sao? Thế kẻng tốt. Tới đây đi, tới hết luôn đi. Đứa nào đến chúng ta ăn đứa đó. Áo Caro vẫn hơi lo lắng. Chúng ta hấp cua trên thuyền có dẫn cái con đang ở dưới nước kia lên không? Triệu mù lườm mắt nhìn cậu ta. Cậu cho rằng cậu không ăn thì nó không lên à? Tôi bảo. Sợ cái gì? Tôi bảo này, nếu con kia mà đi lên thì vừa hay. Hôm nay ông đây nướng cá ăn trên thuyền luôn. Triệu mù bật ngón tay cái với tôi. Được, tiểu thất. Hôm nay cuối cùng cậu đã giống đàn ông rồi đấy. Tôi mắng. Từ trước tới giờ, ông đây đều là đàn ông nhé. Triệu mù nói móc tôi. Cậu cũng chỉ đi tiểu giống đàn ông thôi. Mấy cái khác, tôi chẳng nhận ra thật. Con người là như vậy đấy. Luôn sợ hãi những thứ mà mình không biết. Thứ mà chúng tôi sợ chính là không biết rốt cuộc thứ ở sâu trong màn sương mù dày đặc nơi biển cả mênh mông này là cái gì. Còn một khi đã xác định được nên làm như thế nào, Thì dù có phải chết cũng không còn thấy sợ nữa Con người một khi nghĩ thông suốt rồi Lá gan lớn hơn Dũng khí cũng nhiều hơn Nói trắng ra là Cùng lắm không phải chỉ là chết thôi à Mà ai chết còn chưa biết được đâu Chúng tôi khui hai bình rượu dừa cuối cùng Mọi người dùng bát to đựng rượu Mỗi người một bát uống ẩn ực hết luôn Rượu cay há mồm Toàn thân như có dòng điện chạy qua Tư vị gì cũng có cả. Bị gió biển thổi qua mà cũng không thấy lạnh. Trái lại còn thấy thoải mái và mát mẻ. Triệu mù quảng áo khoác sang một bên, cởi áo phông, cởi chân bắt cua, miệng còn lẩm bẩm Cởi hết đi, không lát nữa con cá kia ăn tôi còn phải nhổ lông. Tôi bảo, trông cái người anh thế kia không nhổ lông được đâu, phải là nhổ ra. Da. Áo cà rô bắt bếp dầu hỏa lên, tay cầm một cái nồi sắt rửa sạch cua, cậu ta cảm thán. Phải công nhận là nhiều cua thật đấy. Chúng ta đừng uống hết rượu vội, cua có tính hàn, chúng ta lại không có gừng lẫn mù tạt đành ăn với rượu vậy. Tôi thấy cái cậu áo caro này đúng là uống nhiều rượu rồi đấy. Mới vừa rồi còn nhét như chuột, giờ lại biết nghĩ cách xem ăn như thế nào. Không tệ, không tệ, cứ như vậy mà phát huy. Nói thật Hiện giờ chủ yếu tôi sợ nhất là cậu ta bị tuột xích giữa đường. nhỡ mà ở lúc mấu chốt nhất, cậu ta lại sợ quá nhảy xuống biển, hoặc là lăn quay ra đấy. Hai chúng tôi bị mắc kẹt giữa biển mới thật sự là kêu trời, trời không biết. Gọi đất, đất chẳng hay đấy. Hai người bọn họ, một rửa cua, một hấp cua. Tôi ở bên cạnh nhèn rỗi không có chuyện gì làm. Bèn vỡ đại cái móc sắt và đi tuần tre trên bong thuyền. Tiếc là con thuyền không lớn, chỉ dài có 7-8 mét. Tôi đi một vòng không được bao nhiêu đã xong rồi. Nhưng đang đi, tôi bỗng phát hiện có cái gì đó lạ lạ. Trong một góc ở đuôi thuyền, hình như có một thứ lông trắng đang ngồi xổm. Vừa thấy tôi đi tới, nó đã lập tức biến mất, không thấy tăm hơi đâu. Đi qua đó xem thì thấy trên bon trống rỗng chẳng có gì cả. Tôi dụi mạnh mắt, nghĩ là mình uống say nên bị hoa mắt rồi. Nhưng khi vừa quay người lại, khóe mắt tôi quét đến bên kia và phát hiện nó lại xuất hiện. Nó vẫn ngồi xổm ở nơi đó, nhìn chầm chầm vào tôi. Chương 353 Tôi quay phát người lại nhưng nó lại đột nhiên biến mất như gặp ma vậy. Người tôi đổ mồ hôi lạnh, tôi gào lên gọi triệu mù bảo anh ta mau tới đây. Mẹ kiếp, lại quỷ giấu người rồi. Triệu mù sách ngược cây xiên cá, cởi trần lao tới, hung dữ hỏi tôi. Quỷ ở đâu? Để ông xiên cho một xiên đâm chết nó. Tôi choáng váng vội giải thích không phải quỷ giấu người, mà là quỷ giấu chó. Vừa rồi ở ngay chỗ đuôi thuyền, Tôi nhìn thấy một con thú nhỏ màu trắng ngồi xổm ở đấy. Nhưng quay người lại thì đã không thấy tâm hơi đâu nữa. Triệu mù đi qua xem nhưng chẳng thấy gì. Anh ấy hỏi tôi có bị hoa mắt không? Bên này đừng nói là thú, đến một cái rắm cũng chẳng có ấy. Vừa nói xong, một thứ mùi hôi thối đột nhiên sọc tới, làm triệu mù kêu la oai oái Nói đến rắm một cái là tới luôn, con quỷ này bá đạo thế. Anh ấy suy nghĩ một lúc lại nói Không đúng, tiểu thất Chẳng phải quỷ đều sợ bồn cầu à Nó phải sợ những thứ thum thụm vàng vàng kia mới đúng chứ Làm sao còn có thể đánh rắm hun chúng ta được Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ Đừng vội, anh ngửi thử trước đã Xem cái mùi kia bay từ đâu ra Không phải ca nói bên dưới đáy con thuyền này Có một cái đáy kép à Chưa biết chừng nó đang nấp ở trong cái đáy kép đó đấy Triệu mù ừ một tiếng rồi cúi đầu xuống ngửi ngửi nhưng mùi thối quá khiến anh ta suýt ngất, mắng ầm lên Tiểu thất chết tiệt mi giỏi lắm, mấy việc ngon không thấy cho ông đây làm đến cái việc ngửi thử này thì nhớ ngay tới ông Tôi cười to nói <cười> ông đây đang bị viêm mũi mà, không ngửi thấy Triệu mù mắng tiếp mi không ngửi thấy cái cướt thế sao lúc ông đây nướng cá hấp cua Thằng nhóc Mi ăn còn nhanh hơn cả người khác. Triệu Mù cúi đầu bước lên bon thuyền. "Ơ, sao dưới chỗ này cứ lạ lạ?" Anh ấy quay đầu gọi. "Caro, Caro, mau tới đây." Áo Caro vắt lên vai một cái khăn lông, trong tay còn cầm một con cua, vừa đi đến vừa hỏi. "Sao thế, lại có thêm cua à? Nhiều thế này chúng ta có ăn đến mai cũng không hết." Triệu Mù bảo Chính xác, lần này tìm được cả ổ cua rồi. Áo caro vứt luôn cái khăn mặt với con cua đi, chạy qua nhìn kỹ hơn. Phía đuôi tàu có một tấm ván rộng gần một mét có thể di chuyển được. Nếu quan sát kỹ, thì phần kết nối của ván tàu không được biệt kín bằng dầu tung. Thoạt nhìn trông giống như cánh cửa tầng hầm. Cánh cửa ngầm như thế kia thường chỉ được khép hờ, dùng tay đẩy từ dưới lên là có thể mở ra. Cánh cửa này hẳn bị thứ gì đó mở ra nên cua ở bên dưới mới chui ra ngoài được và bị chúng tôi phát hiện. Bên dưới chỗ này hẳn là phần đáy kép mà áo caro nói, cũng chính là nơi đặt tế phẩm. Chúng tôi đều thấy tò mò, không biết rốt cuộc ở bên dưới này có tế phẩm gì mà thu hút được nhiều cua đến như vậy. Áo caro kéo cửa ngầm, bên dưới đen ngòm, thoạt nhìn phần đáy kép này cũng không nhỏ. Nhưng bên trong quá tối, hoàn toàn không thể nhìn thấy được cái gì. Cậu ta hỏi, các anh có muốn xuống dưới không? Triệu mù bảo, xuống dưới làm gì? Bắt cua à? Áo caro nói, cũng phải, chúng ta cũng đủ cua rồi. Cậu ta lại hỏi tiếp, à đúng rồi, đến kẻ tôi cũng không biết chỗ này đâu. Sao các anh phát hiện ra được vậy? Giờ tôi mới nhớ tới chuyện này, vội vàng bảo. Vừa rồi tôi đang đi lại đây, thì bỗng nhìn thấy một vật màu trắng giống như con thú nhỏ, nằm ở chỗ này, nhưng chỉ chớp mắt sau đã không thấy đâu nữa. Tôi cảm thấy có vấn đề nên đã gọi triệu mù đến tìm thử, và sau đó tìm thấy tấm vách tre này. Mặt áo caro căng ra, cậu ta hỏi, Con thú nhỏ màu trắng, trông nói như thế nào? Tôi nói, Lúc đó tôi không nhìn thấy rõ, chỉ nhoáng một cái là thứ kia đã biến mất rồi. Nó to gần bằng một con chó con, ngồi sộm trên mặt đất. Toàn thân đều là lông xù, trông giống một con chó trắng. Triệu mù hỏi Có phải là cậu bị hoa mắt không? Cứ xem như có một con chó hoang chui vào phần đáy kép ở bên dưới đi. Nó có thể sống bằng cách ăn cua, nhưng con chó đó cũng phải sủa, phải chạy chứ. Chúng ta không thể không nghe thấy tiếng của nó được. Tôi nói, không thể nào, lúc ấy tôi còn nhìn thấy nó hai lần, nó ngồi sổm ở chỗ kia nhìn tôi mà. Triệu mù tiếp lời, tôi chẳng tin được cái mắt kia của cậu đâu. Còn nhớ lúc ở Tây Sông Bạn Nạp, cậu chạy tới bảo với tôi là nhìn thấy bạch tháp. Kết quả đi qua xem mới biết đó là một con voi lớn đang ngồi ị. Cái mắt này của cậu. Mặt tôi đỏ lên, vội vàng ngắt lời triệu mù. Thôi được rồi, được rồi, có mắt của anh tốt, được chưa? Mắt anh tốt đến nỗi bị gọi là triệu mù đấy. áo ca rô ở bên cạnh nói chen vào. Này hai anh, cua chúng ta chín rồi đấy, đi ăn cơm đi. Tôi gật đầu, lạnh lùng hừ một tiếng, rồi dẫn đầu đi về phía bếp dầu. Chưa đi được mấy bước, tôi ngẩng đầu lên thì lại thấy có con thú nhỏ màu trắng ngồi sổm bên cạnh bếp dầu. Và nó đang thò móng vuốt vào trong nồi lấy cua. Tôi quát. Triệu mù, caro, hai người mau nhìn xem, con kia lại ra ngoài rồi. Hai người ngẩng đầu lên nhìn, bên cạnh bếp dầu trống không, làm gì có cái gì. Tôi bước mấy bước chạy tới và nhìn kỹ, cua hấp trong nồi vẫn còn nguyên, không có bất kỳ dấu vết gì là từng bị động vào. Triệu mù châm chọc tôi. Nhìn đi, caro. Hỏa nhãn kim tinh của ông anh tiểu thất này của cậu lại nhìn bếp dầu thành quái vật rồi đấy. Tôi xấu hổ muốn chết. Vừa định nói cái gì đó thì áo ca ở bên cạnh lại nói một câu. Anh tiểu thất không nhìn nhầm đâu. Đúng là có người vừa ở chỗ này. Cậu ta không giải thích gì thêm mà đi tới chỗ đầu thuyền thay đổi hướng của đèn rọi. Ánh sáng chiếu thẳng vào khoang thuyền và chiếu rõ xuống bong thuyền. Chúng tôi thấy ở giữa bong xuất hiện một hàng dấu chân nhỏ kỳ quái siêu vẹo, dẫn từ bếp dầu hỏa đến phần đuôi thuyền. Trên chiếc thuyền này thật sự có một con quái vật nhỏ đang ẩn nấp, và hiện giờ nó đang nấp ở phần đáy kép chỗ đuôi tàu. Chương 354 Những dấu chân nhỏ siêu vẹo xếp thành hai hàng, một hàng từ đuôi thuyền lên bếp dầu, hàng còn lại từ bếp dầu ngược trở lại đuôi thuyền. Chúng hiện rất rõ dưới ánh đèn rọi khiến chúng tôi vô cùng sửng sốt. Vừa rồi tất cả chúng tôi đều đứng ở đuôi thuyền nhìn tấm vén cửa, tại sao lại không phát hiện ra con quái vật nhỏ kia? Triệu mù quỳ trên đất, cẩn thận đối chiếu dấu chân của con quái vật. Lông mày nhíu lại càng ngày càng chặt hơn. Tôi thấy tình huống có vẻ không ổn, bèn hỏi anh ấy. "Sao rồi?" Anh ấy quay đầu gọi. "Caro, cậu qua xem thử xem đã từng nhìn thấy dấu chân này bao giờ chưa?" Áo Caro cũng ngồi xổm xuống nhìn kỹ rồi lắc đầu. Tôi cũng tò mò nhìn lại, dấu chân kia toàn là nước và dính một ít bùn, rất rõ ràng. Nó to gần bằng lòng bàn tay trẻ em, dài và hẹp, ở giữa dấu chân bị thiếu một mảnh. Dấu chân này nhìn rất kỳ quái không nói nên lời, tôi vò đầu bứt tai, luôn cảm thấy hình như mình đã từng nhìn thấy dấu chân này ở đâu rồi, nhưng không tài nào nhớ ra được. Triệu mù hỏi tôi, nhìn ra được không? Tôi nói, rất kỳ quái nhưng trông lại rất quen nhưng tôi không nghĩ ra được rốt cuộc nó là cái gì. Triệu mù đứng lên, cười khẩy. <cười> Đương nhiên là cậu thấy quen rồi. Đây chính là dấu chân của một đứa trẻ con khoảng 3 đến 5 tuổi. Tôi giật mình. Đứa trẻ 3 đến 5 tuổi? Sao có thể như thế được? Không kể đến việc trên thuyền chúng tôi không thể nào có trẻ con, mà triệu mù lại còn khẳng định đứa trẻ đó chỉ khoảng 3 đến 5 tuổi. Vớ vẩn quá! Triệu mù chỉ vào dấu chân và bảo Thật ra dấu chân người và dấu chân động vật không khác nhau là mấy Chỉ cần nhìn dấu chân là có thể đoán được đại khái Cái dấu chân này chỉ nhỏ như vậy Bước chân cũng ngắn Có thể đoán được nó khoảng tầm 3 đến 5 tuổi Không hơn mẹ đứa bé Hình như còn bị gù Đi đường phải khom người Cậu nhìn dấu chân này đi Chỗ gót chân bên kia nông Còn chỗ bàn chân phía trước lại sâu Điều này nói rõ Là người này đi đường đặt trọng tâm hẳn Về phía trước Khẳng định là bị gù Tuy nhiên cái dấu chân này rất không bình thường Tôi nói Chắc chắn là không bình thường rồi Trên thuyền này của chúng ta Làm sao có đứa trẻ 3 đến 5 tuổi nào được triệu mù lắc đầu Không không Cậu nhìn kỹ mà xem Chỗ đầu ngón chân có vấn đề tôi nhìn thật kỹ mà cũng không nhìn ra được chỗ đầu ngón chân có vấn đề gì cuối cùng áo caro lại lên tiếng nó chỉ có bốn đầu ngón chân đếm kỹ lại thì đúng là đứa trẻ này chỉ có bốn ngón chân thật tôi càng chắc chắn thứ này không phải là người có lẽ nó chính là con thú nhỏ màu trắng vừa rồi tôi nhìn thấy triệu mù cũng không chắc chắn lắm bèn hỏi áo caro caro này Trên biển của các cậu có loại động vật nào không? Giang dấp tương tự như con người nhưng chỉ có bốn ngón chân đấy. Tôi phụ họa. Đúng đúng, có phải trên biển có khỉ không? Áo ca rô nhăn nhó. Anh Triệu à, anh đừng làm tôi sợ, tôi nhét gan lắm. Nếu trên biển mà có thứ này thì tôi còn dám ra biển à? Triệu mù nói. Thứ này rất không bình thường, tại sao đột nhiên lại xuất hiện? Tôi hỏi. Nó có ăn thịt người không? Triệu mù lắc đầu Chưa biết được Tôi luôn cảm thấy chuyện này có gì đó rất kỳ lạ Áo vẫn còn mang tâm lý may mắn Tôi nghĩ hay là nó ngửi thấy mùi cua nên mới lên thuyền Nếu không chúng ta cho nó một con cua để nó đi nhanh đi Dù sao chúng ta cũng ăn không hết Triệu mù lắc đầu Nếu nó muốn làm liều Thì e là đã bê luôn cả nồi đi từ lâu rồi Với tốc độ của nó, cứ nhảy lên nhảy xuống ở dưới mi mắt chúng ta như thế mà chúng ta còn chẳng nhìn thấy được. Anh ấy nghiêng đầu sang chỗ khác rồi nghiêm túc hỏi Éo Caro. "Caro, anh hỏi cậu một chuyện, cậu phải trả lời thành thật. Ở bên dưới đáy thuyền này giấu cái thứ gì vậy?" Ánh mắt Éo Caro lóe lên, không dám nhìn chúng tôi và bảo cậu ta cũng không biết. "Đây là con thuyền cổ mấy trăm năm tuổi rồi." Đến cả chuyện đáy kép cũng là lần đầu tiên nghe nói tới. Cậu ta nhìn xung quanh và không muốn nói tiếp nữa. Triệu mù nổi nóng, tóm chặt lấy cổ áo của cậu ta và bảo Mẹ nhà cậu, giờ chúng ta đang là trâu chấu trên cùng một sợi dây. Đến lúc này rồi mà cậu còn không nói. Định chờ một lát nữa cho cái thứ kia ăn thịt à. Áo caro sợ hãi, nhưng rõ ràng không phải cậu ta sợ triệu mù. Cậu ta run rẩy hỏi anh à, anh triệu thứ thứ kia ăn thịt người thật à triệu mù rất nghiêm túc vớ vẩn cậu không thấy là nó không ăn cua à rõ ràng là nó ăn thịt sống nếu không ăn thịt người thì nó lên thuyền làm gì áo caro buộc miệng chưa chắc không biết chừng nó lên thuyền là để trộm đồ đó tôi hỏi trộm đồ gì áo caro nói ai mà biết được, nhưng ông tôi từng nói lúc ông lái thuyền gỗ ra biển cũng từng thấy có thứ ở dưới nước đi lên trộm đồ. Có lẽ chúng ta cũng gặp được tình huống như vậy. Triệu mù cười lạnh. Trộm đồ hả? Thế trộm cái gì? Củi gạo dầu muối? Hay là trộm cây lao xiên cá? Thứ mà nó thật sự muốn trộm e là món đồ vật đang ở dưới đáy thuyền ấy. Áo cao rô ấp úng vẫn còn không chịu nói đột nhiên triệu mù ném cây leo xiên cá xuống đất rồi kêu lên. Tiểu thất, phụ tôi một tay, chúng ta ném cậu ta xuống đáy thuyền cho quái vật ăn luôn đi. Tôi cố ý hủ dọa cậu ta, mà nhặt một sợi dây thừng lên và nói, được, trước khi ném tốt nhất là trói cậu ta lại, đỡ làm cậu ta chạy mất. Áo ca vốn nhét ghen, bị chúng tôi dọa như vậy thì sợ quá, suýt đái cả ra quần, thiếu mỗi nước quỳ xuống xin chúng tôi. Cậu ta liên tục xua tay, nói Đừng mà, đừng mà, tôi nói, tôi nói là được chứ gì. Tôi và triệu mù nhìn nhau cười một tiếng, sau đó ném dây thừng đi và đưa cho cậu ta một điếu thuốc. Đoạn nói Cậu em Caro à, cậu mau nói nhanh đi. Tôi bảo cho cậu biết nhé, cậu đừng có mà lừa bọn tôi. Cậu xem, tính tình anh triệu mù của cậu không được tốt lắm đâu. nhỡ mà làm anh ấy nổi giận thật. Là anh ấy có thể ném luôn cậu xuống dưới đáy kép của thuyền đấy. Áo Caro lật đầu lia lia, nhận lấy điếu thuốc, châm lửa và hút mạnh vài hơi. Cuối cùng mới bắt đầu. Cậu ta nói. Là như thế này, hai anh trai à. Tôi có thể thề là tôi thật sự không biết rốt cuộc có thứ gì ở dưới đáy kép của con thuyền. chương 355 Triệu mù ở bên cạnh hừ một tiếng, áo caro lập tức nói. Nhưng trước kia ông nội của tôi đã từng đề cập que với tôi, đại khái tôi cũng có thể biết bên dưới đáy có thứ gì. Tôi bảo, được, vậy cậu cứ nói đi, nói ra hết những gì cậu biết. Nói thật, đã đến nước này rồi mà cậu còn không nói, thì chắc tất cả chúng ta đều phải chui vào bụng cái con quỷ kia thôi. Hiển nhiên là áo caro rất kiêng kỵ cái thứ ở dưới đáy thuyền. Sắc mặt cậu ta trắng bạch, ngồi bệt dưới đất, cậu ta hút mạnh mấy hơi thuốc trời nói. Thứ bị nhốt bên dưới con thuyền này cũng không phải thứ tốt lành gì. Tôi hỏi, không phải thứ tốt, thế là thứ xấu hả? Cậu ta nói một cách mơ hồ, thì là thứ đó đó. Tôi vẫn không hiểu. Thế rốt cuộc là thứ gì? Cậu ta khẩn trương đến mức đứng cả lên. Diễn đạt bằng tay với tôi Chính là thứ đó đó Anh tiểu thất, anh hiểu mà Tôi chẳng hiểu gì cả Cũng hơi sốt ruột, nói Là cái gì? Cậu nói rõ ràng ra xem nào Cậu ta nhịn nửa ngày Kiềm nén đến mức đỏ mặt tía tai Cuối cùng mới phun ra một chữ Quy Tôi hiểu ngay Thì ra là một con rùa Cái đấy thì có gì khó nói Mà cậu không nói ra được hả? Mặt cậu ta đỏ lên vội vàng khoét tay Không phải rùa kia mà là quy cơ Tôi bảo Ờ, uh, ờ, uh, tôi biết rồi Không phải rùa đen mà là rùa biển Đúng vậy, chúng ta đang ở trên biển Thì chắc chắn là rùa biển rồi Áo Caro càng thêm sốt ruột Sắp rớt nước mắt đến nơi Cậu ta vẫn cố giải thích với tôi Nói không phải, không phải Tôi lại càng chẳng hiểu gì cả. Lúc này, triệu mù ở bên cạnh lạnh lùng nói một câu. Cậu ta không phải nói về rùa, mà là quỷ. Quỷ quái ấy. Trên thuyền này của chúng ta có quỷ. Có quỷ? Tôi nhìn áo garo bằng ánh mắt khác hẳn. Cậu ta hơi trột dạ liếc mắt về phía đuôi thuyền, rồi cẩn thận gật đầu. Tôi vẫn chưa hiểu. Mấy ngư dân các cậu ra biển không phải đều dùng một thứ đồ trừ tà trên thuyền à, sao lại nhốt một con... cây cái, cái thứ đó ở dưới đáy thuyền? Áo Caro nói. Là như thế này, người ngoài như các anh có thể nghĩ rằng lấy tượng Phật hoặc lấy thần biển là xua đuổi được tà ma. Nhưng không phải chỉ có như vậy. Những người đi biển mưu sinh mấy trăm năm qua như chúng tôi đâu chỉ cúng thần biển có đôi khi còn phải cúng cả tà thần và một số phương pháp khác nữa. Tôi gật gù. Tôi hiểu rồi. Có rất nhiều ngư dân chạy thuyền ở vùng biển nước ngoài đều nuôi quỷ nhỏ, coi chúng như bùa hộ mệnh. Có phải chỗ các cậu cũng giống như thế không? Áo ca rô lắc đầu. Không phải như vậy. Bọn họ nuôi quỷ nhỏ, cúng tà thần là để cầu chuyển vận, dựa vào quỷ nhỏ để chuyển vận tiên tài. Ai cũng có số mệnh hết rồi, anh không có số thì cũng không thể cưỡng ép được. Ví dụ như vận của anh còn chưa tới, mà anh lại muốn đi chuyển vận, vậy nó sẽ lấy vận của nửa đời sau của anh để thay thế. Lấy càng nhiều thì mệnh của anh càng ít, dùng xong thì chẳng còn sống được bao lâu nữa. Những ngư dân đánh cá như chúng tôi, mặc dù mệnh chẳng đánh tiền nhưng cũng sẽ không làm như thế. Mấy thứ kia chỉ có những sòng bạc ngầm băng đảng mafia hoặc những minh tinh nhỏ muốn nổi tiếng đến phát điên mới dùng. Các anh thử nghĩ mà xem, chẳng phải năm nào cũng có một vài minh tinh nhỏ, tự nhiên nhanh chóng nổi đình nổi đám, nổi đến mức vô lý. Sau đó qua mấy năm sau là bị chìm nghiệm, người thì bị xảy ra tai nạn xe cộ, người bị ung thư, hoặc là bị người khác hại vĩnh viễn bị dẫm dưới lòng bàn chân, cả đời đều không ngốc đầu lên được. Chính là vì họ đã cúng tà thần đấy. Tôi nói, được thôi, vậy cậu nói thử xem ở bên dưới tấm ván này các cậu đã nhốt thứ đồ chơi gì. Áo caro rô hút một hơi khói cho bình tĩnh, cậu ta trả lời. Anh Tiểu Thất à, dù các anh có tin hay không, thì ở dưới đáy thuyền này thực sự đang nhốt một con quỷ biển. Quỷ biển giết người ấy. Quỷ biển? Tôi thắc mắc. Quỷ biển lại là cái gì? Quỷ trong biển à? triệu mù nói xen vào Cậu ngốc đấy à Người chết đuối trong sông biến thành quỷ là quỷ nước Còn người chết đuối trong biển Biến thành quỷ chính là quỷ biển thôi Không ngờ áo ca lại lắc đầu Và bảo không phải như vậy Quỷ biển chỉ là một cách gọi Thật ra nó cũng không phải quỷ Mà là một loại sinh vật cổ quái Ở trong biển Tôi hỏi Thế loại sinh vật khiếp người đấy Còn có thể được gọi là quỷ à Alcaro nói Ở bên chỗ chúng tôi cũng gọi loại sinh vật này là khỉ nước dáng dấp của nó trông rất giống một con khỉ Toàn thân phủ một lớp lông vàng, có tay, có chân Trên đầu có một cái hố nhỏ Thứ này thường ẩn ở dưới nước Thỉnh thoảng có người ra bờ biển bắt hải sản, bắt cá Nó lại đột nhiên nhảy lên, nắm lấy cổ chân người ta rồi kéo luôn xuống biển Dưới nước nó có sức mạnh đất lớn Có thể kéo người ta xuống sâu cho chết đuối. Sau khi nó kéo người ta xuống nước chết đuối xong cũng không ăn thịt người. Nó chỉ thích giết người vậy thôi. Các anh nói thử xem, nó có phải là ác quỷ giết người không? Tôi gật đầu đồng ý, đại đa số động vật giết người là vì tự vệ, số ít là để ăn thịt. Còn con quỷ biển này lại không như thế, nó chỉ giết người cho vui, đúng là đáng chết. Áo Caro nói tiếp. Thứ này không giết riêng mỗi con người, nó cũng giết cả cá dưới biển. Bắt được cái gì là giết chết cái đấy. Nó có thể sống ở dưới nước, cũng có thể sống ở trên bờ giống như ếch vậy. Móng vuốt nó nhọn, răng cũng nhọn, sức mạnh lại lớn, cũng khá thông minh. Nó có thể cưỡi trên mình con cá lớn, rồi cắn chết tươi con cá đó. Nó giết cá lớn nhưng không ăn thịt, mà kéo tới chỗ giải đá ngầm dùng đá đập nát đầu cá lấy ốc để ăn thế cho nên bất kể là con cá lớn đến mức nào gặp nó đều sẽ trốn ngay chính vì thế nếu ngư dân chúng tôi mà gặp nó sẽ nghĩ biện pháp đánh chết nó sau đó đem xác nó phơi khô cất ở trong thuyền làm như thế những con cá lớn khác sẽ không dám tới gần thuyền tôi gật gù vỗ vỗ vai áo caro thứ này nên giết Nhưng theo như lời cậu nói, thì cái thứ kia sợ là đã chết được mấy chục năm rồi, cũng bị phơi khô, vậy cậu còn sợ cái gì nữa? Áo caro đẹp Ở chỗ chúng tôi có câu nói, khỉ nước do hồn ma chết dưới biển sinh ra nên sẽ không bao giờ chết. Mặc cho anh có rút gân lột xương chặt đầu nó, chỉ cần nó trở lại trong biển rộng là lập tức có thể sống lại. Vì vậy, chúng tôi phải làm thêm một tầng lửng ở dưới đáy thuyền đổ thật nhiều rượu vào ngâm cho nó khỏi bị ngấm nước biển. Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Triệu mù bỗng hỏi, Caro này, vậy cậu nói xem, phải cái thứ kia lên thuyền để trộm nó nhằm muốn hồi sinh nó không? Cậu ta gật đầu. Cũng có thể là như vậy, chỉ cần có quỷ biển người thấy được hương vị sẽ chạy tới trên thuyền, rồi mang con quỷ biển phơi khô bị nhốt trên thuyền xuống nước để hồi sinh nó. Lúc này triệu mù bỗng phản bác Không đúng Nếu theo như lời cậu nói Ở trong con thuyền này có nhốt một con quỷ biển Vậy thì con cá lớn kia hẳn là phải rất sợ chúng ta mới đúng Tại sao nó còn dám nhiều lần lao vào chúng ta Câu nói này của cậu Rõ ràng là có vấn đề đấy Điều thuốc lá trên tay áo caro Lập tức rơi xuống đất Cậu ta sợ hãi nói Chẳng lẽ nó thật sự sống lại rồi Tôi bảo Không đâu không đâu Tôi nhìn thấy con kia rồi mà, đúng là nó rất giống khỉ. Nhưng trên người nó không phải lông màu vàng mà là màu trắng. Cái này thì tôi nhìn thấy rất rõ ràng. Áo caro tuyệt vọng. Anh tiểu thất à, con quỷ biển mà năm đó chúng tôi bắt được là một con đã già. Lông của nó chính là màu trắng.